Toàn năng tu luyện trí tôn trương 302 chờ ta xem hết sách lại làm thời gian lại qua 3 ngày Khương Tiểu Bạch giống như ngày thường Ngồi tại bờ sông đọc sách Đối với tình huống này Vô luận là tứ quý hải đường Tiểu Nhị Hay là nơi này khách nhân Đều đã quen thuộc Đều biết có như thế một thiếu niên Mỗi sáng sớm sáng sớm bắt đầu Đến đêm khuya cũng sẽ ở nơi này Không sai Là đêm khuya cũng tại Mà tại đen như vậy ban đêm chung quanh đây ánh đèn tựa hồ cũng rất khó để cho người ta nhìn thấy trên sách chữ Coi như tinh võ giả có thể Nhưng người bình thường ai cũng sẽ không ở tối như vậy địa phương nhìn Mà lúc này Đi ngang qua đám người phát hiện Tại khương tiểu bạc bên người vậy mà ngồi một cách mỹ lệ thiếu nữ Thiếu nữ nhìn rất là điềm đạm nho nhã Một bộ tiểu gia bít ngọc cảm giác Lúc này Thiếu nữ đứng lên Khương tiểu bạch Lão nương cùng ngươi ngồi lâu như vậy Ngươi đến cùng có ý tứ gì Làm hay là không làm a? Tình huống như thế nào Cái gì làm hay là không làm chẳng lẽ nói Đường tú tỉ Ta không phải đã nói Chờ ta xem xong sách làm tiếp Ngươi đi về trước đi Khương Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút thiếu nữ kia, thiếu nữ này gọi đường tú, tiêu đường tú. Đây là trước đó thiếu nữ lúc đầu muốn cùng Khương Tiểu Bạch bọn người cùng đi phượng hoàng các kia. Trước mấy ngày nàng một mực rất hối hận ngày đó không cùng đi qua. Mà bây giờ, nàng đối với chuyện này đã không cần thiết. Nàng càng quan tâm là một chuyện khác. Xem hết sách. Ta ở chỗ này chờ hai giờ. Ngươi cũng không có lật một tờ. phía trên này rõ ràng chính là như vậy một chút nội dung ngươi chính là cố ý tại thoái thác tiêu đường tú cả giận nói nàng đã vừa mới vụng trộm nhìn qua khương tiểu bạch nhìn sách biết phía trên có cái gì nội dung càng là biết khương tiểu bạch đến bây giờ đều không có lật qua một trang sách vậy mà liền nhìn như vậy hơn hai giờ sau đó còn nói muốn chờ hắn xem hết quyển sách này Tình huống này nghe giống như là đang đùa người. Tiêu đường tú có thể trong này nhìn thêm hơn 2 giờ đã nói rõ nàng sự nhẫn nại đã rất tốt. Cô nương. Ngươi hiểu lầm. Hắn a Mấy ngày nay mỗi ngày đều trong này nhìn quyển sách này. Từ xem sớm đến muộn. Hôm qua hắn là tại trong đêm 10 giờ mới trở về phòng. Lúc này. Một người đi đường vừa vặn đi ngang qua. Nghe được tiêu đường tú lời nói đằng sau. liền lập tức vì Khương Tiểu mạch giải thích. Không phải đâu. liền quyển sách này. Hắn muốn nhìn lâu như vậy tiêu đường tú rất rõ ràng còn không biết chuyện này. Nàng hôm nay là sáng sớm đoạt khách tới thăm danh ngạc tiến đến. Bởi vì trước đó sự kiện kia sau khi phát sinh. Tứ quý hải đường đã mở ra phòng ngự tinh trận. Nghiêm ngặt khống chế khách tới thăm tiến vào. Đồng thời khách tới thăm đều muốn là bản thành cư dân. Đồng thời mỗi cái ở khách chỉ cho phép một cái khách tới thăm tiến vào Đây là chuẩn bị tại đặc thù thời kỳ thời điểm sử dụng Chờ đến tứ quý hải đường cao thủ trở về đằng sau Bọn hắn liền sẽ không nghiêm khắc như vậy Bất quá tứ quý hải đường đại đường là thuộc về mở ra Nếu có chuyện gì Có thể tại đại đường đàm luận Đại đường bản thân liền là đại tiểu lâu Tự nhiên không có khả năng hạn chế người tiến vào Còn có khách nhân muốn vào ở cũng sẽ không hạn chế Khách bên trong nếu là đi ra bị người quấy rối Đó chính là chính mình sự tình Đương nhiên Đại đường không tính bên ngoài Trong hành lang phát sinh gì gì đó Bọn hắn cũng là sẽ quản Trước đó mấy ngày Đều bị tiêu đường đường cho đoạt Còn có chính là thương vân hai người Nhiều người mà nói Khương Tiểu Bạch sẽ ở đại đường xin mời quá lớn nhà ăn cơm. Bất quá cũng muốn hẹn xong thời gian chờ Khương Tiểu Bạch đi ra. Mà nàng muốn Khương Tiểu Bạch làm chính là cái gì đâu. Cái này kỳ thật chính là Khương Tiểu Bạch chú nhăn dược tệ. Cũng có thể gọi là Mỹ Dung dược tệ. Toàn bộ tiêu gia nữ nhân hiện tại cũng tại vì vật này mà điên cuồng. Cái này trách tiêu ngọc nặng quá phách lối, Nàng đang dùng dược tệ đằng sau. Lập tức liền nhỏ hơn vài tuổi cảm giác Mà tiếp tục dùng Còn có thể có cường đại hơn hiệu quả Cách này khiến tiêu gia nữ nhân sao có thể ngồi được vững Đều muốn hỏi Khương Tiểu Bạch đòi hỏi dược tệ Bất quá phần lớn người đều cùng Khương Tiểu Bạch không quen Đều chỉ có thể xin nhờ tiêu đường đường bọn người Tiêu đường tú vốn là tiêu kim long nhất hệ Tự nhiên không cần thông qua tiêu đường đường tới Mà nàng tới thời điểm Khương Tiểu Bạch ngay tại đọc sách. Nói xem hết sách liền giúp nàng làm rượu tệ. Nàng tự nhiên rất vui vẻ, cũng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch dễ dàng như vậy nói chuyện. Nhưng nàng ở một bên đợi thời gian dài như vậy, Khương Tiểu Bạch lại còn đang đọc sách. Chúng ta cũng tài hiếu kỳ, nếu không ngươi hỗ trợ hỏi một chút, hỏi một chút quyển sách này tại sao muốn để hắn nhìn lâu như vậy. Như thế mất ăn mất ngủ. người qua đường mang theo nghi ngờ hỏi cái này còn phải hỏi đầu ấp của hắn có vấn đề chứ sao tiêu đường tú nói thẳng người qua đường cảm thấy đáp án này thật là không thể bắt bẻ a tiểu Bạch để a ngươi còn phải xem bao lâu a liền không thể buông ra trước tiêu đường tú nhìn xem khương tiểu Bạch nói ra tốt a không sai biệt lắm là cơm chưa thời gian chúc ta đi ăn cơm Thuận tiện thông chi tiêu đường đường bọn hắn đều tới. Khương Tiểu Bạch khép lại sách vở, đứng dậy từ từ ung dung đi hướng đại đường. Gọi bọn họ tới làm gì a Bọn hắn lại không cần. Đây là chúng ta nữ hài tử muốn. Ngươi gọi đường tính các nàng tới còn tạm được. Tiêu đường tú nói ra. Bọn hắn cũng có thể muốn a Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra. Bọn hắn muốn tới làm gì? Lừa gạt nữ hài tử sao tiêu đường tú nói thẳng Đây chỉ là bên trong một cách tác dụng còn có mặt khác tác dụng tỉ như nói kiếm tiền Khương tiểu bạch khẽ cười nói Kiếm tiền ngươi nói là muốn đem phối phương giao cho tiêu gia đến chế tác Nói như vậy Tiêu gia liền có thể dựa vào cách này xoay người Tiêu đường tú hai mắt sáng lên tựa hồ minh bạch khương tiểu bạch ý nghĩ Không phải ta không chuẩn bị cho tiêu gia Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Đi về phía trước mấy bước. Vừa vặn đi vào một chỗ có dòng nước hồ nước. Trong hồ nước cá chép nhìn thấy người đến. Liền lập tức đi lên. Miệng mở rộng. Tại đòi đồ ăn. Mà hắn liền cầm lên bên cạnh một chút thức ăn cho cá. Gắn đi vào. Lập tức trên mặt nước tất cả đều là phì phì con cá tại giành ăn. Tràng diện kia cũng coi là tương đối hùng vĩ. Tiêu đường tú nhìn xem trong ao cá. Ngư khí có chút phức tạp nói ra. Ngươi cũng đừng dạng này. Tiêu ra như bây giờ tình huống. Ngươi tờ phối phương này có thể cho tiêu ra khởi tử hồi sinh. Như vậy đi. Ngươi có thể tại trên dược tề này chiếm cổ phần. Lợi nhuận nhiều ít cho ngươi. Ngươi chỉ cần ngồi chờ tiền cầm. Chế tác cùng tiêu thụ đều không cần ngươi quan tâm. Ta không thiếu tiền, ta cũng không quan tâm tiêu ra chết sống. Khương Tiểu Bạch lại là gắn một thanh thức ăn cho cá, nhìn một lúc sau, liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ngươi không quan tâm tiêu ra. Vậy quan tâm một chút chúng ta à? chúng ta đều nhanh muốn bị chèn ếp thành cặn bã. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem tỷ tỷ ngươi ta như vậy mỹ nhân bởi vì không có đồ cưới. Mà không gả ra được sao tiêu đường tú đáng thương nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Ta không nói không quan tâm các ngươi à. Ta hiện tại chính là muốn quan tâm các ngươi một chút. Cho các ngươi làm lão bà bản cùng đồ cưới. Khương Tiểu Bạch trả lời. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi thật không cho tiêu ra, nguyên lai là nói đùa à. Tiêu đường tú vớ ngực một cách nói ra. Sai, ta không phải đùa giỡn, ta sẽ không cho tiêu ra. Khương Tiểu Bạch trả lời. Ngươi đến cùng có ý tứ gì à, một hồi nói cho, một hồi nói không cho, cẩn thận chúc ta liên hợp lại đánh ngươi. Tiêu đường tú có chút nổi giận. Là ngươi sai lầm cho các ngươi cùng cho tiêu ra là khác biệt khái niệm. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ một siêu phẩm cô nan của lão Ivy. Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 303 bội tình bạn nghĩa côn ve tơ. Đa khe vô tiêu đường tú có chút không biết rõ. Mà rất nhanh nàng liền hiểu. Nhưng cách này lại không phải nàng nghĩ thông suốt. Là đằng sau bọn hắn lúc ăn cơm. Tiêu đường đường lời nói để nàng minh bạch. Tiêu đường đường đang nghe Khương Tiểu Bạch lời tương tự đằng sau. Trực tiếp liền nói. Ta hiểu được. Ngươi là muốn đem phối phương này cho chúng ta nhất hệ này. Không muốn cho tiêu ra. Cũng tốt. Chúng ta là có thể có tư nhân sản nghiệp. cái này cùng gia tộc lợi ích cũng không xung đột. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khương tiểu bạch gật gật đầu. Cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu. Bất quá hắn tựa hồ không quá la thích rượu nơi này. Vì thế còn khẽ nhíu mày. Vậy ngươi chuẩn bị để ai nhập cổ phần là để cho chúng ta ra ra một người một phần sao tiêu đường đường hỏi. Không. Là nhìn này chúng ta đời này huyên để tỉ muội Tất cả mọi người có thể có một phần. Bất quá muốn xuất tiền xuất lực mới được. Ngươi đến lúc đó cùng tất cả mọi người thương lượng một chút. Chuyện này liền giao cho ngươi. Phối phương cũng cho ngươi. Về sau vấn đề này cũng đừng có tới tìm ta. Khương Tiểu Bạch nói chuyện đồng thời cũng đem một tấm phối phương giao cho tiêu đường đường. Lúc này tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ như vậy tùy ý đem một tấm giá trị liên thành phối phương cho người khác. Coi như mọi người là có chút quan hệ thân thích. Nhưng người hố thân thích cũng là chỗ nào cũng có. Đây là nói hắn quá tin tưởng tiêu đường đường. Đó là nói hắn quá không đem phối phương này coi ra gì. Tiểu tử ngươi, tiêu đường đường ngơ ngác nhận lấy phối phương. Ngươi sẽ không phải cũng là bởi vì không muốn bị truy vấn dược tệ. Cho nên, dứt khoát để cho chúng ta tới làm sinh ý này. Về sau nếu mà muốn, trực tiếp mua là được đúng không? Cái này nhìn giống như thật là như vậy, này làm sao nhìn đều giống như á, Cũng có thể xem như, nhưng cũng là có nguyên nhân khác. Tỷ như ta muốn giúp các ngươi. Nhìn các ngươi từng cách không có việc gì cũng không phải biện pháp Vừa vặn cho các ngươi một chút sự tình làm một chút Về sau đi phượng hoàng các thời điểm Ngươi không thể để ta ăn mấy bàn cổ lạc thương tiểu bạch khoát khoát tay nói Chính là chính là Về sau muốn cho chúng ta gọi cô nương tốt nhất rượu thức ăn ngon trà ngon Một bên tiêu đường nhân lập tức nói tiếp moa Các ngươi không đều là giống nhau có phần Tại sao phải ta Còn có Các ngươi lần này muốn ra nhiều một chút tiền Các ngươi thắng được tiền nhiều nhất Tiêu đường đường lập tức phản kích nói Có vẻ như hắn hiện tại còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng Sớm biết liền đem tiền riêng đều lấy ra Ra nhiều một chút tiền là không quan trọng Ngươi cái kia 40 vạn cũng muốn toàn bộ bỏ vào tiêu đường Nhân cũng nhìn chầm chằm tiêu đường đường 40 vạn Biết đường Nai là dược tệ sư chẳng những muốn xuất tiền còn muốn xuất lực đến lúc đó cho ban thưởng Tiêu đường đường lại bắt đầu đánh lên tiêu đường Nai chủ ý Tiêu đường Nai vốn chính là khi dược tệ sư đến bồi dưỡng Đồng thời thiên phú còn rất không tệ Hiện tại hắn còn tải luyện trí dược tệ Giao cho tiêu đường đường bọn người đi bán Ta tiêu đường Nai muốn phản đối ra người có thể đòi tiền không bàn nữa Cứ như vậy quyết định kế tiếp vấn đề Tất cả mọi người nhất trí cho hắn làm quyết định Một bữa cơm ngay tại trong vui cười tiến hành đến hồi cuối Cuối cùng Khương Tiểu Bạch là trực tiếp đứng dậy Cùng các huyên để tỉ mũi nói tạm biệt Trở về tiếp tục xem sách Ta đi Tiểu Bạch đây không phải muốn chạy trốn đi Bàn này đồ ăn ai tính tiền tiêu đường mãi rất là hoài nghi nói ra Trốn cái gì trốn Hắn trong này có thể ăn uống chùa, bàn này đồ ăn đều là miễn phí. Tiêu đường đường nói thẳng tiêu đường mại gần nhất hai ngày này đều không có tới kịp trong này ăn cơm đều là tới liền đi. Miễn phí tiêu đường mại ngẩn ngơ. Không phải vậy ngươi cho rằng ta mỗi ngày thời gian ăn cơm tới nơi này làm gì. Chính là vì trong này ăn trực. Bất quá bởi vì đều là miễn phí. Cho nên không dám điểm quá nhiều quá tốt. Tiêu đường đường nói ra. Ta dựa vào Ngươi cách này còn gọi không dám điểm quá nhiều quá Tốt ngươi điểm đồ ăn nếu như không phải chúng ta ăn đến nhanh Đều có thể đem bàn lớn này trồng lên mười mấy tầng Mới mười mấy tầng mà thôi Nếu là buông ra điểm Ta có thể trồng ba mươi tầng Đối với tiêu đường đường vô sỉ Mọi người đã quen thuộc Nhưng cảm giác làm như vậy tựa hồ hay là không tốt lắm a Ngươi mỗi lần dạng này điểm Người ta tứ quý hải đường chịu được sao đều không có nói cái gì sao tiêu đường mãi nói ra Không có à Đồng thời bọn hắn nhìn thấy chúng ta không biết có bao nhiêu nhiệt tình Nhất là đối với tiểu bạch Đều coi hắn là thành ra ra một dạng hầu hạ Có thể là bởi vì tiểu bạch trước đó trong này bị quấy giấy nguyên nhân Tứ quý hải đường vì mình danh dự mới như thế đi Tiêu đường đường thuận miệng nói ra a các ngươi nhìn có cái nữ hài tìm tiểu bạch a ở thời điểm này tiêu đường tú nhìn thấy một thiếu nữ chạy hướng vừa mới xuống lầu khương tiểu bạch thật đó a bộ dáng cũng không tệ lắm so tiêu đường đường cô bạn gái kia đẹp mắt nhiều tiêu đường nai lúc này nói ra câu nói này tựa hồ cũng đang trả thù một chút tiêu đường đường vừa mới đề nghị chỉ bất quá tiêu đường đường lại một chút cũng không có để ở trong lòng Trực tiếp chạy tới nằm nhòi trên lan can nhìn xem phía dưới tình huống Hoa, nữ hải tử này là rất duyên dáng, bất quá, ta giống như ở nơi nào gặp qua một dạng Tiêu đường đường nhìn xem thiếu nữ kia có chút kỳ quái nói Ngươi đương nhiên thấy qua toàn bộ vũ châu phủ thành cách nào xinh đẹp tiểu cô nương ngươi chưa từng gặp qua a. Tiêu đường mãi nói thẳng Ha ha Đừng cười, ngươi nhìn, nàng giống như phải quỳ xuống tới Đã quỷ đám người lúc này phát hiện tìm khương tiểu bạc thiếu nữ kia, nói nói liền quỳ xuống. Đây là tình huống như thế nào có phải hay không tiểu bạc từ bỏ người ta? Bây giờ người ta tìm tới cửa. Nói không chừng nữ hài tử này còn mang thai tiểu bạc hài tử. Tiểu bạc thật sự là quá vô sỉ. Vậy mà đối với xinh đẹp như vậy nữ hài tử bội tình bạc nghĩa tiêu đường đường không chịu trách nhiệm suy đoán. Bất quá trước mắt tình huống này tựa hồ thật đúng là rất giống ai, nhất là thiếu nữ này tựa hồ đang khóc. Nhìn không được. Chúng ta đi giáo huấn một chút tiểu bạch để đi thế là một đám người khí thế hung hăng đi xuống. Cô nương. Ngươi không cần nói. Ta sẽ không cùng ngươi đi nhà ngươi khương tiểu bạch thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Lập tức. Tiêu đường đường bọn người liền càng thêm khẳng định. Khương tiểu bạch. Người nam nhân không biết xấu hổ này Chơi đùa người ta liền quăng tiêu đường tú cái thứ nhất mở miệng Cũng đứng tại đó thiếu nữ phía trước Lúc này Toàn bộ đại đường đều yên lặng xuống tới Lúc đầu Tất cả mọi người còn không thế nào chú ý chuyện này Chỉ có một phần nhỏ người nhìn thấy cũng suy đoán Mà bây giờ Bọn hắn cảm thấy không cần đoán đo Nguyên lai là chuyện như thế à Nhìn hẳn là Quả thực là cầm thú a. Đối với như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương bội tình bạc nghĩa. Hiện tại còn không cùng người ta cùng nhau về nhà đi giải thích. Loại người này. Đơn giản chính là trong nam nhân bột phấn. Các ngươi đi lên đánh hắn ta đến hiểm hộ các ngươi. Các ngươi đang nói cái gì thương tiểu bạc một mảnh mờ mịt. Ngươi còn trăng.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 thật không nghĩ tới a. Ngươi vậy mà lại là người như vậy." Tiêu Đường Đường mười phần đau lòng chỉ vào Khương Tiểu Bạch nói ra. "Mà lúc này đây, đám người cảm thấy sự đau lòng của hắn không chỉ là bởi vì Khương Tiểu Bạch làm chuyện này, cũng có thể là là bởi vì chính hắn không có cơ hội này đến bội tình bạc nghĩa. Các ngươi thật đúng là biết nghĩ a. Ta là người như vậy, sao Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra? Hắn đã hiểu Những người này là hiểu lầm chính mình. Ngươi không phải liền là hạng người sao như vậy tiêu đường đường là lập tức hỏi ngược lại. Không phải, các ngươi hiểu lầm. Thiếu nữ kia lúc này cũng minh bạch nàng có chút nóng nảy nói. Cô nương, ngươi không cần sợ hãi, không cần thay cầm thú như vậy giấu riêng, ta sẽ giáo huấn hắn. Tiêu đường đường lập tức chính nghĩa nói. Đi đi, nơi này không có các ngươi sự tỉnh. Đều qua một bên đi chơi Ta cùng vị cô nương này còn có nghiêm chỉnh sự tình cần Khương Tiểu Bạch phất phất tay Có chút sờ khóc sờ cười Không được Chúng ta không thể để cho ngươi dạng này Khi dễ một cách nữ hài tử tiêu đường đường Tiếp tục lấy chính nghĩa của hắn Nếu như ngươi không phải ta biểu huyên Ta hiện tại đã đem ngươi đánh bay tin hay không Khương Tiểu Bạch nhìn một chút tiêu đường đường nói ra Tiêu đường đường vô ý thức rụt lại Sau đó lại hướng ngực tấm tiến về phía trước một bước Coi như ngươi hủy hiếp ta Ta cũng giống vậy muốn giữ gìn chính nghĩa Không cho phép ngươi làm ra vô sỉ như vậy sự tình Làm liền muốn phụ trách nhiệm Ngươi liền cưới nàng Nam nhân tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường Nhiều nhất coi nàng là một cái thiếp cút khương tiểu bạch còn không có tới nói thì cách chữ Liền đã bị tiêu đường tú cho vượt lên trước cái gì làm thiếp ngươi có phải hay không cũng là nghĩ như vậy nói cho ngươi nhất khinh bị ngươi dạng này nam nhân khi dễ nữ nhân chúng ta còn muốn để cho chúng ta nữ nhân cho các ngươi làm cái tiểu thiếp sau đó tiếp tục ở bên ngoài khi dễ nữ nhân đơn giản chính là cặn bã bại hoại tiêu đường tú đối với tiêu đường đường là một trận thống mà đúng đúng ta là bại hoại cặn bã ta là chết không yên lành Chờ chút, nói thế nào đến trên người của ta, rõ ràng là nói tiểu bạch đó à. Tiêu đường đường vốn đang tại cúi đầu nhận sai, nhưng về sau phát hiện chuyện này không đúng. Thuận tiện mà thôi, các ngươi đều là giống nhau. Tiêu đường tú nói tiếp, sau đó hai người bắt đầu dùng men. Dừng lại các ngươi đều không cần ầm ý, chuyện này các ngươi đều sai lầm, vì cô nương này là đi cầu y. Khương tiểu bạch cao mày nói tiếp tục như vậy nữa. Không biết bọn hắn sẽ nói thứ gì. Cầu y vậy tại sao ngươi không đi nhà nàng tiêu đường tú không rõ. Nếu là cầu y mà nói. Vậy khẳng định là vì thiếu nữ này chính mình hoặc là người nhà sinh bệnh. Mà nhìn thiếu nữ này cũng không có vấn đề. Đồng thời muốn nàng đi nhà nàng mà nói. Rất rõ ràng cũng là bởi vì bệnh nhân hành động bất tiện. Ngươi không đi nhà nàng lại thế nào nhìn thấy bệnh nhân đâu ngươi là muốn tự tuyệt sao còn có Vị cô nương này chuyện gì xảy ra à Vậy mà tìm hắn đi cầu y Hắn ở phương diện này có danh tiếng sao thật sự là kỳ quái à Bệnh nhân ta đã nhìn qua Ta còn cần đi cái gì Ta cho cái toa thuốc liền có thể Gần nhất để để ngươi cũng chính là ăn lang băm kia thuốc mà thôi Tình huống không có biến hóa gì Bệnh này cũng không tính quá phức tạp Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc Mặc dù không thể thuốc đến bệnh trừ Nhưng hiệu quả là rõ ràng Khương Tiểu Bạch đối với thiếu nữ kia nói ra Sau đó liền đến quầy hàng chỗ Mượn tới giấy bút Viết lên đơn thuốc Tại Khương Tiểu Bạch viết đơn thuốc thời điểm Tiêu đường đường phát ra một tiếng kêu sợ hãi Nhìn xem thiếu nữ kia nói ra Ta Ta nhớ ra rồi Ngươi chính là nữ hài cõng để để kia Cũng là bởi vì ngươi Tiểu bạch mới có thể nói lục thần y là lang băm Ngươi không phải tin tưởng lục thần y sao làm sao tới tìm tiểu bạch lúc này Bên cạnh huyên để tiêu ra bọn tỉ muội Đều muốn đem tiêu đường đường cho đánh chết Làm nửa ngày tiểu tử này thật là gặp qua người khác Đồng thời biết người khác là làm gì Vậy ngươi vừa mới còn vọt tới phía trước Nói người ta tiểu bạch bội tình bạc nghĩa cái gì Đơn giản quá phận A Bất quá lúc này Mọi người cũng chỉ có thể trước nhìn một chút chuyện này Trước nghe một chút đối phương thuyết pháp Gần nhất mấy ngày nay Liên quan tới khương tiểu bạch cùng lục thần ý sự tình Không chỉ là tiêu gia biết Một chút nhân sĩ không liên quan cũng biết Mà tất cả mọi người cảm thấy Khương Tiểu Bạch là tại nhục nhã Lục thần y. Lục thần y làm sao lại chuẩn bệnh sai lầm? Cũng không phải nhân sĩ không liên quan nghĩ như vậy, ngay cả người tiêu ra đều là nghĩ như vậy. Bao quát tiêu đường đường bọn người, ngay tại lúc này, bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng lúc này, thiếu nữ này vậy mà tìm Khương Tiểu Bạch đi cầu y, chuyện này để cho người ta cảm thấy có chút không thích hợp. Chẳng lẽ nói, lục thần y thật sai rồi cái này, thiếu nữ có chút khó khăn, nàng không muốn nói lục thần y nói xấu, dù sao lúc này, Khương Tiểu Bạch cũng không có chứng minh hắn là đúng. Đồng thời, đối với người xin chữa bệnh tới nói, bình thường cũng sẽ không đánh giá, coi như nhìn không tốt, cũng sẽ không nói cái gì, mà nàng cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi gì mấy ngày qua đi qua. để để của nàng một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp tình huống. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cách này khiến nàng không thể không bắt đầu gấp. Bắt đầu suy nghĩ Khương Tiểu Bạc lời nói. Sau đó liền sẽ hoài nghi lục thần y có phải hay không không cẩn thận trần bệnh sai. Liền xem như thần y cũng tốt. Cũng giống như vậy sẽ bị hoài nghi. Đây là nhân chi thường tình Thế là... Thiếu nữ liền cõng bé trai đi cầu lục thần y. Nhưng lục thần y lại cự tuyệt. Nói mình trăm phần trăm là không có sai. Trên thực tế. Nếu như không có Khương Tiểu Bạc nói lục thần y là lang băm chuyện này. Lục thần y khả năng hay là sẽ nhìn một chút. Nhưng bị Khương Tiểu Bạc vừa nói như vậy. Nếu như hắn lần nữa trần bệnh mà nói. Đó chính là biểu thị hắn đối với mình trần bệnh không có lòng tin. Hắn đương nhiên cử tuyệt Thế là Thiếu nữ liền nghĩ đến đi tìm Khương Tiểu Bạch Nàng cũng không có mang bé trai đến Chỉ là bởi vì chuẩn bị tìm tới Khương Tiểu Bạch lại nói Nàng đều không xác định Khương Tiểu Bạch ở nơi nào Còn có chính là Nàng muốn xin mời Khương Tiểu Bạch đi qua Khương Tiểu Bạch cũng không phải lục thần ý Nói không chừng đáp ứng tới cửa Bất quá thương tiểu Bạch là cự tuyệt, nếu như là những người khác cầu y mà nói, hắn còn có lẽ sẽ tới cửa. nhưng bé trai này, hắn đã nhìn qua, biết hắn tình huống, chỉ cần gây đơn thuốc là được, làm gì lại đi một chuyến, cái này còn phải hỏi, để để của hắn tình huống khẳng định không có chuyển biến tốt đẹp, hoặc là nghiêm trọng hơn, nàng cũng nhất định đi cầu qua lục thần y. Lục thần y khẳng định cự tuyệt nàng. Tiểu bạch không phải nói. Bệnh này không khó. Lục thần y chỉ cần nhìn là có thể chỉ được. Đáng tiếc lục thần y là nhìn cũng không nhìn a. Người như vậy cũng có thể gọi thần y tiêu đường nhân nói thẳng. Dù sao hắn đối với lục thần y cũng không là. Trẻ tuổi nó tính cái gì cũng dám nói. Không thể nói như vậy. Tiểu bạch cũng còn không có chữa cho tốt để để của nàng. Nếu như chỉ hết Vậy lục thần ý nhất định là một cách lang băm Đúng Ngươi nói lục thần ý có thể hay không sợ hãi Vì danh âm thanh mà cố ý để cho người ta đi gây sự tình đâu Tiêu đường nai ở thời điểm này cũng chen vào nói Nhưng lời này tựa hồ để lục thần ý nghe được Sẽ càng thêm nổi trận lôi đình Đường nai ngươi nói đúng Dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì Thuốc này liền ngươi giúp vì cô nương này luyện chế dược tệ. Nhìn xem để để của nàng. Khương Tiểu Bạch lúc này cầm đơn thuốc đi tới. ngẫm lại trong những hí kịch kia nhân vật phản diện. Ăn. Hay là có cần phải giám sát. Không phải đâu ta. Đi thôi thiếu niên, nắm chắc cơ hội. Khương Tiểu Bạch trực tiếp đem Phương thuốc đưa cho tiêu đường Nai. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Tiêu đường Nai có chút mơ hồ tiếp nhận đơn thuốc.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 ngươi xác định ngươi có thể trì hết để để của nàng sao đương nhiên có thể tốt các ngươi đều trở về đi ngày mai lão gia tử đại thọ các ngươi những chủ nhà này không phải hẳn là có rất nhiều sự tình phải bận rộn khương tiểu bạc phất phất tay muốn đuổi những người này trở về những chuyện này nào đến phiên chúng ta á chúng ta là càng tôn bối ngay cả lễ vật đều không cần tận lực chuẩn bị Ngươi đừng bảo là ngươi chuẩn bị gì đặc biệt tốt lễ vật. Như thế chúng ta sẽ giết chết ngươi. Tiêu đường đường nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. Đương nhiên không có. Ngươi cảm thấy ta là người có hiếu tâm sao lại nói. Hiếu tâm cũng không phải dùng hạ lễ đến biểu thị. Hạ lễ chỉ là tâm ý. Nếu như dùng để so sánh. Đó bất quá là khoe của mà thôi. Khương Tiểu Bạch cười trả lời. Nói đúng là nha. Chúng ta là loại người ra thích khoe của kia sao tiêu đường đường gật đầu. Rất là đồng ý Khương Tiểu Bạch quan điểm. Dĩ nhiên không phải. Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra. Hảo Huyên để tiêu đường đường nắm Khương Tiểu Bạch tay chỉnh trọng nói. Hảo Huyên để Khương Tiểu Bạch cũng giống vậy trình trọng. Gặp lại hai người trăm miệng một lời nói. Sau đó liền tách ra. Một cách đi hướng đại môn. Một cách đi hướng bên trong. Lưu lại đám người là kinh ngạc ngẩn người. Mà tại Khương Tiểu Bạch rời đi đằng sau. Đám người cũng bắt đầu nghị luận ầm ý. Đó chính là liên quan tới lục thần y đến cùng có sai hay không xem bệnh sự tình. Nếu như lần này Khương Tiểu Bạch thuốc hữu dụng. Đó chính là nói rõ Khương Tiểu Bạch là đúng. Mặc dù không thể chứng minh lục thần y thuật không được. Nhưng ít ra chứng minh lục thần y phạm sai lầm. Đồng thời. cũng chứng minh một việc đó chính là khương tiểu bạch y thuật mười phần cao minh thật sự là tốt chờ mong a người càng là mang chờ mong tâm tình thường thường càng là muốn xem lục thần yêu ngã xuống thần đàn bởi vì náo nhiệt như vậy mới tốt nhìn a nếu như là khương tiểu bạch đang nói linh tinh mà nói vậy liền không có ý nghĩa chỉ vì chuyện như vậy nhiều lắm tại một bên khác lục thần y quán Lục thần ý chính đi tới đi lui tựa hồ có chút nóng nảy bộ dáng. Sư phụ, nữ tử kia quả nhiên đi tìm cái kia họ khương tiểu tử đồng thời còn lấy được phương thuốc Một thanh niên từ bên ngoài chạy vào đóng cửa lại cùng lục thần y nói ra Thật đúng là đi a. Nàng lấy được là phương thuốc gì ngươi có hay không trộm đổi đi lục thần y nhỏ giọng hỏi Tựa hồ có chút sợ bị người nghe được một dạng Cũng thế Chuyện này nếu như bị người nghe được Vậy sẽ là rất nghiêm trọng Đây chính là để người ta biết Hắn đối với cái này không có lòng tin Đồng thời còn muốn vùng trộm quấy rối người khác trần chỉ Chuyện này với hắn thanh danh là trí mạng Lúc đầu hắn không làm chuyện này Mọi người tối đa cũng là cảm thấy hắn là nhất thời sai lầm Cũng sẽ không để hắn có cái gì đà kích trí mạng Nhưng cái này liền không giống với lúc trước Theo lý thuyết, hắn làm như vậy cực kỳ ngu xuẩn một việc. Hắn khả năng cũng biết mình làm như vậy rất ngu xuẩn. Nhưng hắn hay là sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn thua không nổi không có. Đổi không xong. Phương thuốc kia tải tiêu ra cái kia tiêu đường nai trong tay. Hắn là một cái dược tề sư. Cùng nữ nhân kia không giống với. Đổi mà nói. Hắn lập tức liền có thể phát giác. Thanh niên kia lắc đầu nói ra Bị tiêu đường Nai phát giác được mà nói Nhất định sẽ lập tức trở về tìm Khương Tiểu Mạch Kết quả kia là có thể nghĩ Đồng thời lúc này Tất cả mọi người sẽ cảm thấy người làm chuyện này Sẽ là lục thần ý Bởi vì những người khác là không có lý do này Vì cái gì một cách tiêu ra cái kia Dược tể sư đi theo nàng lục thần ý nói ra Cái này Thanh niên có chút do dự. Bởi vì lúc kia Khương Tiểu Bạc mấy người nói. Đối với lục thần y tới nói thế nhưng là rất kích thích. Có nên hay không nói cho lục thần y đâu thế nào vì cái gì không nói lời nào lục thần y lạnh giọng hỏi. Không cao hứng lắm dáng vẻ. Tốt à, vậy ta đã nói. Thanh niên gặp lục thần y kiên trì như vậy mà nói. Liền đem lúc ấy Khương Tiểu Bạc mấy người đối thoại đều nói rồi một bên. mà lục thần ý nghe được lời này thời điểm lập tức liền bị tức giận đến kém chút thổ huyết cầm lấy đồ trên bàn liền nện đáng giận mấy tên tiểu bối này vậy mà như thế nhục nhã tại ta lục thần ý giận dữ hét thanh niên lúc này cúi đầu hắn chỉ muốn nói cái này giống như cũng không tính là nhục nhã đi rõ ràng ngươi chính là làm như vậy ai thật đáng thương a lại bị người nói chúng Còn tốt chuyện này không có những người khác biết. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì đi thay thuốc, hay là cho bé trai kia hạ dược thanh niên hỏi? Đùng lục thần y một bàn tay đập người thanh niên kia. Cả giận nói. Ta sẽ làm như vậy sao ngươi cho rằng ta là cái loại người này sao? Thanh niên yên lặng tiếp nhận một tát này. Trong lòng nói ra. Ngươi không phải liền là hạng người sao như vậy trước đó thay thuốc phương kế hoạch. cùng cái này khác nhau ở chỗ nào đâu ngươi có biết hay không bọn hắn đến cùng mở cái gì đơn thuốc cái này ta biết lúc ấy ta nghe được bọn hắn đơn thuốc là thanh niên bắt đầu báo ra một đống lớn tên thuốc còn có thuốc tính toán toa thuốc này là lục thần ý run lên trong lòng từ nơi này đơn thuốc đến xem hắn đã biết hương tiểu bạc trần trì bệnh là cái gì mà cái bệnh này tựa hồ cùng hắn chỗ viết luận bệnh Ở ngoài mặt là rất giống. Nhưng chỉ cần cẩn thận tra một chút mà nói. Vậy liền có thể phân biệt ra được. Lúc này. Lục thần y trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy mình trần bệnh sai khả năng rất lớn. Bởi vì nếu như là Khương Tiểu Bạc chỗ trần bệnh loại bệnh kia. Vậy kỳ thật cũng phù hòa hắn tất cả những gì chứng kiến đặc thù. Lúc này. Hắn căn bản là không có cách phủ định rơi cái này trần bệnh. Chỉ có cẩn thận kiểm tra mới có thể Nhưng hắn lúc kia Hoàn toàn chính xác không có cẩn thận kiểm tra Lúc kia Hắn chỉ lo vì hạ hầu đại nhân xem bệnh Đối với cái này bình dân bé trai cũng không phải là rất quan tâm Tùy tiện nhìn một chút liền cho một kết quả Đương nhiên Nếu như đổi lại là dĩ vãng mà nói Hắn có lẽ sẽ tải tái khám thời điểm Để cho lại ra rõ ràng không nghĩ tới lúc này bị Khương Tiểu Bại bắt lấy ma bệnh, cũng gọi thẳng hắn là Lang Băm. Cái này khiến hắn vì mặt mũi kiên trì lúc đầu trần bệnh, lúc đầu chỉ là một cái sai lầm nhỏ, kết quả huyên náo dư luận xôn xao. Để hắn không cách nào đi tiếp thu sai lầm nhỏ này, chỉ có thể dùng càng lớn sai lầm để che giấu sai lầm nhỏ này. Người chính là như vậy ngu xuẩn Có đôi khi biết rõ đây là sai Còn muốn tiếp tục sai thêm nữa Đi tìm hạ hầu đại nhân Ta có chuyện muốn thương lượng với hắn Lục thần ý nghĩ tới nghĩ lui Lúc này hẳn là phải dùng đến hạ hầu đại nhân Hắn muốn hạ hầu đại nhân đi giải quyết Khương Tiểu Bạch Vậy chuyện này liền giải quyết một nửa Sau đó Chính mình tự mình đi bé trai kia nhà Sau đó cho hắn trần trị Để nữ nhân kia đem tiểu tử kia phương thuốc cho ném đi Nữ nhân kia khẳng định sẽ đáp ứng Bởi vì hắn vì thần ý này đều tự thân lên cửa Nàng còn có không tin đạo lý sao ta nghe nói Hạ hầu đại nhân đi chạm xe đón bọn hắn hạ hầu gia tộc người Không biết lúc nào trở về Thanh niên kia nói ra Vậy ngươi liền đi nhà ra tìm hạ hầu đại nhân Bốc lên hạ hầu đại nhân lửa giận Để hạ hầu đại nhân dẫn người đi tứ quý hải đường đem tiểu tử kia cho xử lý. Lục thần ý có chút thâm trầm nói, vì mình địa vị, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 306 Ngươi dạng này không nói quy tắc á lười biến buổi chiều Khương tiểu bạch tại dưới bóng cây đọc sách Từ đằng xa vội vàng chạy tới một cái tiểu nhị Công tử Trước đó cái cô nương kia truyền tin tới Nói nàng đệ đệ đã nhanh không được Cho ngươi đi nhà nàng Đây là nhà nàng địa chỉ Tiểu nhị thở hồng hộp nói ra cũng đưa qua một tờ giấy Nha! Khương tiểu mạch khép lại sách Nhìn một chút tiểu nhị Sau đó trở về tiểu nhị kia trước mặt tại tiếp tờ giấy thời điểm Đột nhiên một trưởng vỗ tại tiểu nhị kia trên thân Tiểu nhị trên thân lập tức phát ra liên tục mà trầm muộn thanh âm Tựa hồ trong thân thể có cái gì nổ tung một dạng Phúc tiểu nhị lập tức thổ huyết trọng thương Nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm tổn thương ta lúc này? Một đám khách nhân ở ngẩn người đằng sau Lập tức phát ra thét lên Mà tứ quý hải đường nhân viên cũng cấp tốc trình diện Bọn hắn nhìn xem Khương Tiểu Bạch Lại nhìn một chút trên đất tiểu nhị Công tử Chuyện gì xảy ra tại những khách nhân cảm thấy Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ bị vây công thời điểm. Phát hiện tứ quý hải đường người lính đội đối với Khương Tiểu Bạch lại là một mực cung kính. Cái này tựa hồ có chút không đúng. Coi như Khương Tiểu Bạch là khách nhân cũng tốt. Dạng này đánh các ngươi người. Các ngươi tại không có làm rõ ràng sự tình trước đó. Bình thường cũng là hướng về người một nhà. a Coi như đối với Khương Tiểu Bạch thái độ tốt một chút. Vậy cũng vèn vẹn không có bộc phát mà thôi Ngươi dạng này một mực cung kính Vấn đề này không bình thường a. Ngươi xem một chút những tiểu nhì vây quanh kia Tựa hồ cũng không phải rất hài lòng lính đổi loại thái độ này Giờ phút này Khương tiểu bạch mở miệng Tựa hồ đang chờ lấy những người này tới Hắn mới chuẩn bị nói chuyện Bởi vì ngươi đang nói láo Ngươi là muốn dẫn ta ra ngoài Cái cô nương kia để để thật sự có tình huống như thế nào Nàng sẽ không trực tiếp tới sao lại nói Ta đã kiểm tra bé trai kia Coi như không chỉ liệu Cũng không có khả năng gần nhất xuất hiện nhanh không được tình huống Chỉ bằng cách này ngươi liền nói ta không phải ta không phục tiểu nhị kia nhìn xem thương Tiểu Bạch Hắn câu này không phục kỳ thật cũng liền thừa nhận phía trên nói Nhưng cảm giác được Khương Tiểu Bạch cũng bởi vì dạng này ra tay với mình. Cách này thật sự là cảm thấy quá oan. Nếu như thiếu nữ kia trùng hợp như vậy có việc đi không được đâu ta đương nhiên không chỉ là bởi vì cách này. Còn có một chút. Ngươi cũng không phải là tứ quý hải đường Tiểu Nhị. Ngươi cho rằng ngươi ngụy trang rất tốt sao Khương Tiểu Bạch nói ra. Lúc này. Người lính đội kia đi vào Tiểu Nhị kia trước mặt. Tại tiểu nhị kia trên mặt kéo xuống một khối mặt nạ ra người. Lúc này mọi người mới biết được. Nguyên lai đó cũng không phải tiểu nhị kia. Mà người lính đội này hẳn là cũng đã nhìn ra. Người tứ quý hải đường cũng không phải dễ gạt như vậy. Tình huống này cũng làm người ta đột nhiên minh bạch. Trước đó vì cái gì người lính đội này sẽ đối với Khương Tiểu bạc như thế một mực cung kính. Bởi vì Khương Tiểu bạc lại trong này bị người tập kích. Đây đối với tứ quý hải đường tới nói. Quá đánh mặt. Ngươi là thế nào phát hiện người giả mạo kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nếu như nói người tứ quý hải đường phát hiện chính mình. Vậy còn nói còn nghe được. Nhưng ngươi làm sao phát hiện. Ngươi lỗ thủng quá nhiều. Ta lười nói. Mà ngươi lớn nhất lỗ thủng chính là. Ngươi một cái cấp bốn tinh vương tới làm Tiểu Nhị. Ai tin tưởng ai Thương tiểu bạch nhìn một chút người giả mạo kia mà nghe được câu này đằng sau tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Lại là cấp bốn tinh vương vừa mới nhìn tiểu tử này một trưởng liền đả thương người này. Còn tưởng rằng người này thực lực rất yếu. Cũng thế. Người biểu hiện không hề giống a Bị người tùy tiện giải quyết. Thật giống như một cái đóng vai phụ. Một cái đóng vai phụ. Muốn thực lực mạnh như vậy làm gì a cấp bốn tinh soái là đủ rồi ngươi làm sao người giả mạo kia còn muốn hỏi vì cái gì ta làm sao phát hiện đúng không hả ta nhưng thật ra là đoán được ngươi tin không tốt cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng hẳn là thỏa mãn an tâm đi đi khương tiểu bạch khẽ cười nói sau đó chuẩn bị một trưởng đem người giả mạo này chụp chết chờ chút Ngươi cứ như vậy giết ta người giả mạo kia đều ngây người Chẳng lẽ Khương Tiểu Bạch thật muốn giết mình sao dưới tình huống bình thường Ngươi không phải muốn hỏi một chút ta là ai phái tới Sau đó thả ta trở về cảnh cáo chủ nhân của ta Cái gì sao ngươi muốn ta hỏi ngươi là nơi nào tới sao Khương Tiểu Bạch tựa hồ nghe đến người giả mạo này tiếng lòng Mà người giả mạo kia nghe được hắn lời này đằng sau liền lập tức gật đầu Muốn cuồng khiếu đúng đúng chính là như vậy. Cần hỏi ngươi cái gì? Dù sao còn sẽ tới. Mà ngươi cũng không cần nghĩ đến ta thả ngươi trở về. Ta sẽ ngu xuẩn như vậy. Đem một cái có thể đối với ta cấu thành nhất định kẻ nguy hiểm trả về sao cho nên. Ngươi hay là nghỉ ngơi đi. Khương tiểu bạch một tay trục về phía người giả mạo kia đầu. Không, không cần, ngươi không thể giảng này, ngươi giảng này không nói quy tắc á. a người giả mạo kia cuối cùng hai mắt trợn lên hắn tựa hồ làm sao cũng không tin chính mình vậy mà dạng này bị làm chết rồi cái này hoàn toàn không nên a lúc đầu chính mình là tới giết chết tiểu tử này nếu như lừa gạt không đi tiểu tử này liền trực tiếp đánh lén hắn kết quả ngược lại bị tiểu tử này đánh lén lão tử quá oan nếu như lại cho ta một cơ hội Ta nhất định cái gì cũng không nói. Trực tiếp liền giết chết tiểu tử này. Nói như vậy. Liền sẽ không bị đánh lén. Sẽ không bị đánh lén. Vậy liền sẽ không như vậy chết mất. Chí ít sẽ không chết đến như thế vụt ức. Tốt, khiêng đi, ném ra, vừa vặn dùng để cảnh cáo, sẽ có người tới nhặt xác cho ha. Khương tiểu bạch phất phất tay. Để tứ quý hải đường lính đội đem thi thể khiêng đi. Sau đó chính hắn thật giống như không có việc gì phát sinh một dạng Tiếp tục xem sách Đúng vậy Công tử khiêng đi người lính đội đối với thủ hạ nói ra Mà hắn ở thời điểm này cảm thấy Vị này cấp bốn tinh vương hẳn là đã chết biệt khuất nhất tinh vương Đoán chừng trước lúc này Hắn còn rất hưng phấn cho rằng Chuyện này đối với mình dễ như trở bàn tay Không nghĩ tới sẽ chết đến không minh mạch Khương Tiểu Bạch chính là tùy tiện cùng hắn nói vài lời, liền hỏi hắn là ai phái tới cũng không hỏi à. Chuyện này kỳ thật những người khác cũng rất tò mò. Có người muốn đối phó ngươi. Ngươi vì cái gì liền hỏi cũng không hỏi. Liền đem người ta giết đi. Chẳng lẽ nói. Ngươi đã biết rồi đương nhiên biết. Khương Tiểu Bạch kỳ thật đã sớm biết người này là ai người. Không phải liền là người của hạ hầu đại nhân kia. Trong mấy ngày này Người hạ hầu đại nhân một mực tải lặp đi lặp lại xuất hiện tại bên cạnh hắn Có chút tại trên sông Có chút tại trong khách nhân Chính là không có xuất thủ mà thôi Đồng thời người là từng đám đổi Bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch căn bản sẽ không phát hiện tình huống này Nhưng bọn hắn là quá xem thường Khương Tiểu Bạch Bọn hắn chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị ghi chép lại Đồng thời Khương Tiểu Bạch giám thì phạm vi là rất lớn. Đừng bảo là tứ quý hải đường. Chính là tứ quý hải đường phổ cận phạm vi. Hắn đều có máy giám thì nhìn xem. Một chút chi tiết đều bị hắn ghi chép lại. Hắn hiện tại cũng có thể chuẩn xác không sai phân tích ra cái kia hạ hầu đại nhân thủ hạ có bao nhiêu người. Bất quá cái này cấp 4 tinh vương ngược lại là hôm nay mới xuất hiện nhân vật. Là buổi sáng xuất hiện. Bị người mang theo nhận một hạ nhân Biết mình là ai Cũng biết thói quen của mình Căn cứ Khương Tiểu Bạch suy đoán Cái này cấp bốn tinh vương hẳn là mới vừa tới Là cái kia hạ hầu đại nhân mời tới giúp đỡ Chỉ là Hắn cảm thấy rất buồn cười Chính mình cùng vị kia hạ hầu đại nhân có thù gì Cần dạng này tốn hao thời gian tới đối phó chính mình thật sự là ăn no dưỡng mỡ lấy không có chuyện làm. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với vector một siêu phẩm cô nan của lão ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 307 thế lực này tại trong dịp trạm Hạ hầu đại nhân đang cùng một cách trung niên tên mặt xẻo nói chuyện. Trung niên mặt sẹo này toàn thân tản ra sát phạt chi khí. Vừa nhìn liền biết là hắn là một cái nhân vật hung áp. Lúc này đột nhiên tiến đến một cái thủ hạ thần sắc bối rối tại hạ hầu đại nhân bên tai nói vài câu. Cái gì hắc báo chết rồi hạ hầu đại nhân thở nhẹ nói. Rất là bộ dáng khiếp sợ. Mà hắn câu nói này đằng sau. Nam tử mặt sẹo kia sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cả phòng nhiệt độ đều cảm giác thấp. Đúng vậy đại nhân Thi thể ngay tại bên ngoài Tiểu tử kia ngay từ đầu liền xuất thủ đánh lén Đem hát báo trọng thương Bằng không Hát báo là sẽ không chết Thủ hạ trả lời Cũng vùng trộm nhìn một chút tên mặt sẹo kia Thế nhưng là lúc này Nơi nào còn có tên mặt sẹo a? Tên mặt sẹo kia đã trong khoảnh khắc đó biến mất Mà hắn cũng biết mặt sẹo này nam sẽ đi địa phương nào khẳng định là ở bên ngoài xem xét hắc báo thi thể. Lúc này, hạ hầu đại nhân cũng đi theo ra ngoài, nhìn thoáng qua hắc báo thi thể, vừa nhìn về phía nam tử mặt sẹo kia, nói cho ta biết, tiểu tử kia là ai. Hắn là thế nào đánh lén hắc báo, hắn lại là làm sao biết hắc báo đang cho hắn gài bấy nam tử mặt sẹo kia lạnh lùng nói. Sát ý lạnh như băng kia để hạ hầu đại nhân đều có chút run rẩy lên Lúc này Thủ hạ kia đem trải qua kỹ càng nói một bên Lúc kia Bọn hắn cũng có người tại phủ cận nhìn xem Toàn bộ quá trình đều tại Bởi vậy Bọn hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ kết quả này Coi như chuyện bây giờ đã phát sinh Hay là một dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Thiếu niên này là người nào Ngươi làm sao lại trêu chọc đến khó như vậy quấn nhân vật tên mặt xẻo nhìn xem hạ hầu đại nhân Có chút ngoài ý muốn khương tiểu bạch quả quyết Vậy mà liền dạng này giết một người không biết là ai Người như vậy Thủ đoạn như vậy Tuyệt đối không phải một người dễ đối phó ta, Hạ hầu đại nhân do dự một chút Chẳng lẽ muốn nói Đây là vì muốn giúp lục thần y ra mặt sao mặc dù nói muốn cùng lục thần y bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng vì thế hao tổn một cái cấp bốn tinh vương cũng là rất thua thiệt. Đồng thời. Trước đó còn đi một cái cấp một tinh vương. Càng thua thiệt. Được rồi. Bất kể nói thế nào. Nếu hắn đắc tội chúng ta. Kết quả kia cũng chỉ có một con đường chết tên mặt xẻo phất phất tay. Hắn cũng không muốn làm rõ ràng. Dù sao đã có kết quả như vậy Kết quả kia chỉ có một cái Đó chính là giết tiểu tử kia Hắn bây giờ ở nơi nào tên mặt xèo tiếp tục hỏi Hắn tại tứ quý hải đường Cái kia tứ quý hải đường tựa hồ không đơn giản Muốn giết hắn Liền muốn dẫn dụ hắn đi ra Hoặc là muốn nhất kích tất sát Hạ hầu đại nhân nói ra Mấy ngày nay hắn đã hiểu rõ đến tứ quý hải đường một ít chuyện Là thế lực này sao tên mặt xéo hỏi. Rất có thể hạ hầu đại nhân gật đầu nói ra. Hốn đàn tên mặt xéo nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời trở tay hất lên. liền cho cái kia hạ hầu đại nhân một bàn tay. Bàn tay này đem hạ hầu đại nhân đều cho ngơ ngác. Hạ hầu thiết vũ. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi đủ tư cách sao hạ hầu đại nhân tại sưởng sốt một chút đằng sau. Cả người đều nổi điên đứng lên. Phóng tới hạ hầu thiết vũ Một bộ chó dài dáng vẻ Cút tên mặt xẻo hạ hầu thiết vũ Một cước đem hạ hầu đại nhân đá bay Lúc này toàn bộ dịch trạm đều yên lặng xuống tới Tất cả mọi người tựa hồ cũng không nghĩ tới kết quả này Ta không có tư cách ta cũng không biết cứu ngươi mạng chó bao nhiêu hồi Ngươi nói ta không có tư cách Ngươi phế vật như vậy Ta hẳn là sớm một chút xếp chết ngươi Mà không phải lần lượt cứu ngươi. Hạ hầu thiết vũ lạnh lùng nói. Vì cái gì cho ta một cách lý do hạ hầu đại nhân căm tức nhìn hạ hầu thiết vũ. Chẳng lẽ chúng ta trước đó không có đã cảnh cáo các ngươi sao đừng đi đụng thế lực này. Gặp được liền đi cho ta xa một chút. Ngươi đến lúc đó tốt. Biết rõ nơi đó khả năng liên lụy đến thế lực này. Còn đem thủ hạ của ta mượn đi qua chịu chết. Nói cho ngươi. nếu như nơi đó thật là thế lực này cái mạng nhỏ của ngươi khó đảm bảo không có việc gì nhưng không cần liên lụy gia tộc hạ hầu thiết vũ âm thanh lạnh lùng nói ngươi có muốn hay không dạng này sợ hãi không phải liền là một chút thế lực chúng ta hạ hầu gia tộc thế nhưng là viêm long đế quốc đại gia tộc ta cũng là viêm long đế quốc trọng thần Còn có thể sợ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực sao hạ hầu đại nhân rất tự ngạo nói. Ngươi phải có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể nói ra lời như vậy. Người ta bất kỳ một thế lực nào. Đều có thể nhẹ nhóm đem hạ hầu gia tộc tiêu diệt. Hạ hầu gia tộc ngay cả tinh đế đều không có. Tại sao cùng người ta đấu hạ hầu thiết vũ nói ra. Lúc này. Hắn rất hối hận. Tại sao muốn đem người cấp cho tên ngu ngốc này. thật sự coi chính mình có thể một tay che trời vậy ngươi nói làm sao bây giờ chuyện này cứ tính như thế hạ hầu đại nhân hỏi ngược lại sự tình đương nhiên không thể tính như vậy nhưng chúng ta muốn tránh đi thế lực này chờ hắn từ bên trong lúc đi ra lại nói hạ hầu thiết vũ nói ra hắn cảm thấy đối phương ngu xuẩn cũng không phải là nói đối phương trêu chọc thương tiểu bạch mà là đi trêu chọc thế lực này Hơn nữa còn là biết rõ có thể là tình huống dưới. Lúc này, hạ hầu thiết vũ lại nhìn một chút hạ hầu đại nhân. Nói ra, ngươi tiếp tục giám thị. Ta còn có chính sự phải xử lý. Ngươi đi xử lý chính sự đi. Biết rõ ràng ta đứa cháu kia là thế nào chết. Bắt được hung thủ. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hạ hầu đại nhân nói ra. Hắn đã hiểu rõ hạ hầu thiết vũ đến từ nơi này nguyên do. Là bởi vì hắn một cái chất nhi. Cũng chính là hạ hầu gia tộc dòng chính thiếu gia. Vậy mà tại trên đường về nhà không hiểu thấu té chết. Ăn. Là từ phi long phía trên rơi xuống có phải hay không rất quen thuộc cảm giác. Không sai. Chất nhi bị ngã chết này. Chính là lúc trước cái kia hạ hầu công tử. Cái này hạ hầu đại nhân cùng hạ hầu thiết vũ. Đô thì đến từ cái kia hạ hầu gia tục. Bọn hắn là người một nhà. Hạ hầu thiết vũ đã tại long Uyên chấn điều tra qua. Cũng hỏi thăm qua một số người. Nhất là người của Khương gia. Đều biết Khương Tiểu Bạch có thể khống chế cái kia phi long. Đồng thời cũng biết Khương Tiểu Bạch hẳn là đi theo tiêu ngọc Nặc về nhà mẹ đẻ của nàng. Thế là. Bọn hắn liền đuổi tới nơi này tới. Bọn hắn ở thời điểm này cũng không biết. Kỳ thật hai người muốn đối phó người nhưng thật ra là một người. Bằng không. Hạ hầu thiết vũ cũng sẽ không chỉ phái một cái hát báo đi qua. Mà là toàn bộ điều động. Bởi vì hắn thủ hạ đang đánh dò xét khương tiểu bạch hạ lạc. Mà bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết. Yên tâm, vô luận là ai, hại chúng ta hạ hầu gia tộc người đều phải chết. Hạ hầu thiết vũ lạnh lùng nói. Đại nhân hạ hầu thiết vũ người đến báo cáo tin tức. Chúng ta đã tra được. Tiểu tử kia là ở chỗ này. Nhưng đã rời đi tiêu ra. Trước mắt ở tại một cái gọi tứ quý hải đường khách sạn. Hầu tử bọn hắn đã đi. Nha! Hả hầu thiết vũ gật đầu. Nhưng rất nhanh liền ngây dại. sắc mặt đại biến. Cái gì tứ quý hải đường? Nhanh!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 Bởi vì hắn vừa mới giải quyết một người. Mới nhìn một hồi sách. Lại bị người gọi vào nơi này tới. Tiểu tử. ngươi rốt cuộc đi ra. Theo chúng ta đi một người thân hình hơi gầy yếu đứng tại mấy cái người đến phía trước. Đối với Khương Tiểu Bạch rất không hữu hảo nói ra. Người gầy yếu này chính là hạ hầu thiết vũ bọn hắn trong miệng hầu tử. Mà cái này hầu tử thực lực vượt xa tinh vương cấp 4. Đạt đến tinh vương cấp 6. Mà người phía sau hắn cũng đều không kém gì tinh vương cấp 4. Nhìn cái kia bị mượn đi. Vẫn đích xác là yếu nhất. Ngươi là trí thông minh có vấn đề. Cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi đi. Hay là ngươi trí thông minh có vấn đề. Hỏi ra một cách không thể thực hiện sự tình khương tiểu bạch nhìn xem hầu tử bọn người. Nhàn nhạt nói ra. Ta đến ngắm lại. Trước mặt vấn đề là trí thông minh có vấn đề. Phía sau vấn đề hay là trí thông minh có vấn đề. Ý của ngươi chính là nói. Sự thông minh của hắn có vấn đề. Muốn chết hầu tử lạnh lùng nói. Sau đó một tay hóa thành móng vuốt. Chụp vào Khương Tiểu Bạch. Ít của ngươi đích thật là có vấn đề Khương Tiểu Bạch mỉm cười. Xuất thủ tiếp nhận hầu tử móng vuốt. Sau đó trực tiếp một tay đem hầu tử tay vặn gãy. a Hầu tử hét thảm một tiếng, chờ chút, Khương Tiểu Bạch thực lực có thể tùy tiện chiến thắng cấp 6 tinh soái hắn là đột phá, hay là nguyên bản ẩn giấu đi thế lực, hay là nói quyển đạo thư kia thật để hắn thành tu tiên người chơi sai. Phía trên giả thiết đều là sai, Khương Tiểu Bạch sở dĩ có thể nhẹ nhóm chiến thắng hầu tử, cũng vặn gãy hầu tử tay. Cũng không phải là bởi vì hắn có có thể cung cấp 6 tinh vương một trận chiến thực lực. Vẹn vẹn bởi vì ở cách địa phương này. Hắn có thể làm được. Cách này tứ quý hải đường đại đường. Vốn là có tinh trận hạn chế tinh lực. Mà gần nhất bởi vì Khương Tiểu Bạch liên tục bị người quấy rối, Toàn bộ tứ quý hải đường tinh trận đẳng cấp đều mở ra đẳng cấp cao tình trạng giới bị. Tại trong hành lang. Tinh đế phía dưới đều không thể phát huy một chút xíu tinh lực. Không có tinh lực. Cái kia tinh vương cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể. Dưới tình huống bình thường, tinh vương lực lượng cùng tinh soái lực lượng. Đó là hai cách đẳng cấp khác nhau khác nhau. Coi như chỉ là trinh lệch cấp một tinh vương. Khác nhau cũng là rất lớn. Bất quá cũng có thể sẽ xuất hiện một chút người nhục thể đặc biệt cường đại. Vượt cấp cũng không tính là gì. Nhưng cái này vượt cấp là rất rất nhỏ phạm vi. Dạng này cấp 7 tinh soái cùng một cái cấp 6 tinh vương. Người ta một đầu ngón tay đều có thể đâm chết ngươi. Cho nên, hầu tử cũng không sợ bị hạn chế tinh lực. Dù sao tất cả mọi người là một dạng bị hạn chế. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Cuối cùng lại là thương tiểu bạc thắng. Đồng thời còn có thể tùy tiện đem tay của mình cho bẻ gãy. Một cái tinh vương cường độ thân thể, tinh khiết dựa vào lực lượng, cần bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến, ngươi, hầu tử nội tâm không thể nghi ngờ là nhấc lên thao thiên tử lãng, hắn làm sao cũng không tin, đối diện tiểu tử này vậy mà có thể cùng chính mình chống lại, cho dù là nghe nói qua tiểu tử này có thể cung cấp một tinh vương chiến đấu, nhưng mình thế nhưng là cấp 6 tinh vương A. Cách này mỗi một cấp tinh vương trinh lệ đều có thể so cấp bảy tinh soái cùng cấp một tinh vương khác biệt lớn. Ngươi nói ngươi có phải hay không rất ngu. Các ngươi hạ hầu đại nhân đơn giản có bệnh a Chết một cái còn tiếp tục hướng ta chỗ này tặng đầu người. Vậy liền thành toàn các ngươi. Khương Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó hai tay dối ra, nắm hầu tử đầu uốn éo, hầu tử vẫn. Hầu tử bọn người trầm mặt. Tốt a Hầu tử là vĩnh viễn trầm mặc, Hắn đến chết một khắc này cũng không tin Chính mình vậy mà lại chết như vậy Đã chết thực sự có chút biệt khuất Đồng thời Đối phương là thế nào biết mình là thuộc về hạ hầu gia tộc? Chẳng lẽ đối phương có nhãn tuyến đi theo thì thật khương tiểu bạc cũng không có lớn như vậy mạng lưới tình báo Nếu như hắn có nhãn tuyến mà nói Hắn liền sẽ không nói là hạ hầu đại nhân người sẽ nói là hạ hầu gia tộc người cũng sẽ biết đám người này tìm chính mình chân chính nguyên nhân hắn là người thấy trên người bọn họ cùng lúc trước cái kia cấp bốn tinh vương hắc báo có không ít đồng dạng hương vị điều này nói rõ bọn hắn cùng hắc báo từng tại cùng một chỗ qua đó chính là nói rõ bọn hắn là đến từ cùng một quần thể hắn suy đoán hắc báo là hạ hầu đại nhân người. Tự nhiên là đem bọn hắn cũng phân loại đến hạ hầu đại nhân người. Cho nên hắn cũng đối hầu tử không chút nào lưu thủ. Trực tiếp liền giết chết. Nếu như nói. Hắn biết đối phương là hạ hầu gia tộc phái tới người. Tốt à. Hay là đồng dạng sẽ giết chết. Dù sao đã giết chết mấy cái. Cái kia hạ hầu công tử. Cũng coi là bị hắn giết chết. Kỳ thật vậy cũng không phải không thôi. Khương Tiểu Bạch chỉ là để cái kia phi long trong đêm tự hành rời đi. Trở về thiên nhiên mà thôi. Lúc đầu cái kia hạ hầu công tử lưu tại nơi này nghỉ ngơi mà nói. Liền sẽ không có việc. Nhưng lúc kia, hạ hầu công tử giống như đều bị Khương Tiểu Bạch sợ mất mật. Trực tiếp liền về nhà. Trong đêm còn tại phi hành phi long trực tiếp liền bỏ rơi trong lúc ngủ mơ hạ hầu công tử. cái này muốn trách cũng trách hạ hầu công tử không có thắt chặt dây an toàn không phải vậy hắn cũng sẽ không bị quăng rơi coi như trên lưng vứt bỏ cũng sẽ có động tính bừng tình hắn kết quả hắn cứ như vậy té chết là không có thắt chặt dây an toàn hạ hầu công tử mặt buồn bã một giây đồng hồ còn lại mấy người các ngươi tự sát đâu vẫn là phải ta xuất thủ khương tiểu Bạch nhìn về phía mấy người kia Hiện tại tình huống này Đối với hắn quá có lợi Không đem những người này xử lý Đó là có lỗi với chính mình a Đi mấy người nhìn nhau một chút Sau đó hướng về phía sau đại môn chạy tới Khương Tiểu Bạch lúc này lại mỉm cười Cũng không có đuổi mắt Cái này để người ta có chút không hiểu rõ Hắn đuổi theo mà nói Tối thiểu nhất có thể giết một người cách này cũng có thể thiếu một cái nguy hiểm Dựa theo tính cách của hắn Hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy Chẳng lẽ nói Hắn đây là muốn bày khúc trang bức sai Cũng không phải là vì giả trang cái gì Hắn không đổi chỉ là bởi vì hắn biết những người này là chạy không thoát Chỉ thấy vậy khắc Tại những người kia trong mắt Đại môn bị chậm rãi đóng lại Bọn hắn đương nhiên không cần quan tâm nhiều Vọt thẳng đụng đại môn kia Nhưng phát hiện Đại môn kia căn bản đụng không ra. Bọn hắn cũng không có chú ý tới. Tại đại môn đóng lại một khắc này. Trên đại môn xuất hiện một chút đường vân kỳ dị, Đường vân cùng bên cửa trên vách tường đường vân hợp thành một mảnh chỉnh thể. Cách này tại một số người hiểu tinh trận bên trong. Bọn hắn rất rõ ràng biết. Đây là tinh trận mở ra hiện tượng. Dĩ nhiên không phải nói phòng lớn này tinh trận. Đại đường tinh trần cũng sớm đã mở ra Đây là nói đại môn cách này tử tinh trần mở ra Dung nhập vào mẫu tinh trận bên trong Hiện tại bọn hắn muốn mở ra đại môn Chỉ có phá hư phòng lớn này tinh trần mới có thể Chỉ bất quá coi như bọn hắn có năng lực như thế Cũng sẽ không có thời gian này Các ngươi có biết hay không có một chuyện gọi là đóng cửa đánh chó Khương Tiểu Bạc mỉm cười Nhìn xem những người kia muốn đột phá đại môn Ngươi nhất định phải chết Chúng ta hạ hầu ra tột là sẽ không bỏ qua ngươi những người kia gầm lên giận dữ Sau đó phân tán ra Chuẩn bị cùng Khương Tiểu Bạch Quyết nhất tử chiến Có lẽ một người đánh không lại Nhưng chúng ta mấy người Lại không thể phóng thích tinh lực Không phải có câu nói xong huyền khó địch nổi bốn quyền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 Lúc này, trong hành lang còn có không ít thực khách. Bất quá ở giữa đại sảnh đã không có người. Hoặc là đã đi. Hoặc là đều đã lên lầu. Đây là người tứ quý hải đường an bài. Lúc này đại đường phảng phất biến thành một cách đấu kỹ cái đấu ký tràng. Cách này khiến những thực khách kia hết sức hưng phấn. Thỉnh thoảng phát ra tiếng thảo luận. Nhưng thanh âm này đều không phải là rất lớn. Các ngươi nói ai sẽ thắng trong vây xem một người nhẹ nhàng nói ra. Cái này ta xem trọng tiểu tử kia một người khác hồi đáp. Tiểu tử kia mặc dù có thể giết người gầy yếu kia. Nhưng bây giờ hắn là lấy một địch nhiều. Tại không có tinh lực tình huống dưới. Tất cả mọi người là dựa vào vật lộn. Nhiều người chính là ưu thế a lúc trước người kia lắc đầu trả lời. Ngươi cho rằng người khác thiếu sao tứ quý hải đường khẳng định sẽ đứng ở sau lưng của hắn một người khác cũng là lắc đầu. Cái gì ngươi cảm thấy tứ quý hải đường sẽ giúp hắn? Hắn cùng tứ quý hải đường có quan hệ gì lúc trước người kia sườn sốt một chút? Sau đó liền lập tức hỏi. Có quan hệ hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là. Hắn là tứ quý hải đường khách nhân. Mà những người kia là đến tứ quý hải đường gây chuyện. Tứ quý hải đường nếu là cho phép người khác dạng này đến nháo sự Vậy tứ quý hải đường còn có cái gì địa vị có thể nói Một người khác nhàn nhạt nói ra Đúng vậy a Trách không được vừa mới tứ quý hải đường còn hỗ trợ đóng cửa đánh chó không sai Tứ quý hải đường làm sao lại cho phép người khác trong này làm càn Coi như phía dưới tiểu tử kia thất bại Bọn hắn đều sẽ đi ra hỗ trợ Nhìn nhiều người mà nói Đương nhiên là người tứ quý hải đường nhiều Lên mấy người tại vây quanh Khương Tiểu Bạch vòng vo một chút vòng tròn đằng sau Đột nhiên phát động công kích Thượng Trung hạ ba đường đều có người công kích Trước sau cũng bị giáp công Nhìn Khương Tiểu Bạch không cách nào tránh đi những công kích này Nhiều nhất là có thể tránh thoát một chút yếu hại cảm giác Mà lúc này đây Mọi người thấy một cách có chút để cho người ta nhiệt huyết sôi trào hình ảnh Khương Tiểu Bạch vậy mà không có làm bất kỳ né tránh động tác. Để những công kích kia toàn bộ rơi ở trên người tự mình. Nhưng hắn cũng không phải không có động tác. Hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra. Đánh vào trên mặt người đánh trúng bầu ngực mình kia. Ken ghép. Tất cả mọi người nghe được thanh âm nứt xương này. Đây là Khương Tiểu Bạch trên thân phát ra. Hay là người bị hắn đánh trúng kia. Điểm này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đáp án. Chỉ gặp người bị Khương Tiểu Bạch đánh chúng kia. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Lấy cực nhanh tốc độ trên không trung xoay tròn. Sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Ngã trên mặt đất hắn không còn có đi lên. Mà Khương Tiểu Bạch. Lúc này lại vươn tay ra. Bắt lấy bên cạnh mình hai người đầu. Đem đầu hướng ở giữa tù hợp va chạm Máu tươi bão táp. Hai người ngã xuống Khương Tiểu Bạch dưới chân. Lúc này, những người còn lại cũng cảm giác mình muốn điên rồi. Trước mắt tiểu tử này thân thể là cái gì thân thể? Vừa mới nhiều như vậy công kích thế nhưng là thực sự đánh ở trên người hắn. Có vẻ giống như một chút sự tình đều không có cảm giác. Hiện tại mặc dù nói bọn hắn công kích không có tinh lực. Nhưng Khương Tiểu Bạch cũng không có biện pháp dùng tinh lực bảo vệ mình. Thuần túy dựa vào nhục thể cường độ. Hắn một cách tinh xoái nhục thể cường độ làm sao lại đáng sợ như vậy. Trốn theo bản năng. Những người còn lại lại một lần nữa chạy trốn. Mà lần này. Khương Tiểu Bạc đuổi theo. Tùy tiện tìm một mục tiêu. Sau đó trực tiếp liền đụng tới. Đem người trực tiếp đụng bay. Tốc độ kia giống như đạn pháo một dạng. trùng điệp đụng vào tường. Máu tươi tứ tán. Còn có còn lại hai cái. Đang chạy không ra được thời điểm. Muốn lên đi bắt những khách nhân kia. Nhưng lại bị người tứ quý hải đường ngăn lại. Người tứ quý hải đường mặc dù thân thể không có mạnh như vậy. Nhưng bọn hắn trên tay đều là có vũ khí. Nơi này tinh lực không thể dùng. Những này tinh vương cổ hiện hóa không ra tinh hóa vũ khí. Nhưng tứ quý hải đường có tinh hóa vũ khí. Loại kia không cần cổ hiện hóa. Những vũ khí này chào hỏi tại không thể sử dụng tinh lực tinh vương phía trên Lực sát thương kia là rất lớn Có thể hoàn toàn đền bù trên thân thể bọn họ không đủ Thử nghĩ một chút Người ta đã có sảng này tinh trận Tự nhiên không có khả năng không chuẩn bị vũ khí tới đối phó người mạnh hơn chính mình Không phải vậy tinh trận này lại có ý nghĩa gì Cuối cùng Khương Tiểu Bạch tiếp tục đụng một cái Một quyền đánh một cái Cứ như vậy kết thúc chiến đấu. Trận chiến đấu này thời gian kéo dài có thể nói rất ngắn. Cũng liền một phút đồng hồ mà thôi. Trong lúc này cho người xung đồng vẫn còn không có tán đi. Không ai từng nghĩ tới Khương Tiểu Bạch có thể một người giải quyết. Cho dù là người tứ quý hải đường. Cũng giống như vậy. Lúc đầu đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch cường hãn như thế. ngươi sẽ hối hận. Ngươi giết chúng ta thiết vũ đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Những người này có chút hay là trọng thương. Còn chưa chết. Một người trong đó liền phát ra một loại điên cuồng tiếng cười. Phản phất nhìn thấy Khương Tiểu Bạc chết tại hạ hầu thiết vũ thủ hạ một dạng. Thiết vũ đại nhân nguyên lai like cái kia hạ hầu đại nhân gọi hạ hầu thiết vũ A. Tới thì tới thôi. Ai sợ ai A. Các ngươi có bản lĩnh liền đến cái này tứ quý hải đường trả thù. Chúng ta chờ các ngươi đâu? Khương Tiểu Bạch nói ra. Hắn để cho người ta nghe cảm thấy rất vô sỉ. Ngươi vậy mà làm người khác đến báo thù Tứ Quý Hải Đường. Người Tứ Quý Hải Đường có chút im lặng, liền xem như như vậy cũng tốt, ngươi cũng đừng nói như vậy à. Công tử, những người này làm sao bây giờ Tứ Quý Hải Đường người lính đội hỏi? Kẻ không chết xếp. Toàn bộ ném ở trên đường cái, nói là ta giết Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. À! làm sao đột nhiên dạng này có đảm đương? Không phải để cho người ta gây sự với Tứ Quý Hải Đường. Hiện tại ngươi nói thế nào là ngươi giết? Ngươi giết mà nói? Người ta khẳng định sẽ trước tìm ngươi mới đúng a." Kế tiếp mà nói, để mọi người lập tức minh bạch nguyên lai like đây là muốn khoe khoang thực lực a. Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói ra. Còn có, đem bọn hắn thực lực đánh dấu đi ra. Đây là cấp 6 tinh vương. Đây là cấp 5. Đây là cấp 4. Cấp 5. Cấp 4. Cái gì những người này vậy mà đều là tinh vương? Vậy tiểu tử này cường độ thân thể cũng quá đáng sợ. Có thể tại nhiều như vậy tinh vương công kích đến bình yên vô sự. Tiểu tử này thực lực chân chính mạnh bao nhiêu đâu tại trong mọi người kinh nghi. Người tứ quý hải đường đã dựa theo khương tiểu bạc phân phó Cho những người này đều đánh dấu lên thực lực đẳng cấp Sau đó đem hắn cho ném ở trên đường cái Bắt đầu những người này là bị ai giết Đồng thời đem những người này đối với tứ quý hải đường mạo phạm cũng đã nói Cuối cùng để mọi người minh bạc một việc Tại tứ quý hải đường nháo sự mà nói Cái kia coi như có cấp 6 tinh vương thực lực mạnh như vậy Cũng giống như vậy sẽ chết Đương nhiên Tứ quý hải đường cũng không có đem những thi thể này treo khoai khoang võ lực Không có ngăn cản người đến nhặt xác Mà những thi thể này bị ném ra đằng sau Liền lập tức có người thu thập Hạ hầu gia tộc ở đây làm nhưng không có loại thế lực này Đây bất quá là trùng hợp Hạ hầu thiết vũ thủ hạ vừa vặn đi vào Hắn vốn là muốn gọi về hầu tử bọn người Không nghĩ tới hầu tử bọn người vậy mà toàn quân bị diệt. Hiện tại là có thể mang về. Nhưng mang về chỉ là thi thể mà thôi. Hắn có thể tưởng tượng được. Nếu như những thi thể này bị cái kia hạ hầu thiết vũ nhìn thấy mà nói. Nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Không biết có thể hay không xúc động nhất thời tới này cái tứ quý hải đường đến nháo sự. Cũng thế. Người chết mất này đều là hạ hầu thiết vũ tâm phúc thủ hạ.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 Đa khe vô lục thần y rất phiền muộn. Hắn đi vào thiếu nữ kia trong nhà thời điểm. Thiếu nữ kia vậy mà cự tuyệt chính mình. Mặc dù không phải công khai cự tuyệt. Nhưng cũng là quyển cự. Mà đáng giận nhất là là thiếu nữ bên người dược tề sư gọi tiêu đường nai kia. Hắn là rất trực tiếp châm trọng chính mình. Để cho mình xuống đài không được. Bất quá. Hắn làm sao cũng là mặt mo già kinh nghiệm. Cuối cùng vẫn là để thiếu nữ để hắn nhìn một chút bé trai kia. Ngay tại dưới tình huống thiếu nữ nhìn chằm chằm, Hắn cẩn thận kiểm tra một lần. Lúc ấy hắn liền muốn cho mình giúp hai bàn tay. Muốn nói mình tại sao muốn làm như vậy. Lại kiểm tra một lần lại có quan hệ thế nào. Thầy thuốc kiểm tra lại cũng là rất thường gặp. Người có thất thủ. Có chút thầy thuốc vì sợ thất thủ. Sẽ lặp đi lặp lại kiểm tra. Cái này cũng không sẽ giảm xuống người thầy thuốc này thanh danh. Ngược lại sẽ đề cao người thầy thuốc này y đức. Hắn lục thần y cũng là có thể làm như vậy. Nhưng hắn quá kiêu ngạo. Cũng không có làm như vậy. Đáng tiếc. Chuyện này sẽ không còn có lại một lần khả năng. Như bây giờ xuống dưới. Hắn cảm giác thanh danh của mình liền bị hủy. Hắn có chút không cam tâm à. Hắn lúc đầu hy vọng hạ hầu đại nhân có thể có tư cách Nhưng không nghĩ tới hạ hầu đại nhân người vậy mà đều bị hố tiến vào Bao nhiêu cái tinh vương vậy mà đều chết tại tứ quý hải đường bên trong Không nói hạ hầu gia tộc về sau sẽ như thế nào đối phó tứ quý hải đường Ít nhất nói rõ cái này tứ quý hải đường thực lực tuyệt đối bất phàm Mặc dù nói là Khương Tiểu Bạch động thủ Nhưng không có tứ quý hải đường cung cấp hoàn cảnh Hắn làm sao có thể làm được điểm này? Nếu hạ hầu đại nhân không làm được mà nói Vậy cũng chỉ có thể tìm những người khác Lục thần y đã có chút điên cuồng Hoặc là nội tâm của hắn vốn là như vậy Thầy thuốc là một cái nghề nghiệp Mỗi cái nghề nghiệp bên trong đều sẽ có một ít bài hoại Đây là nhất định Hắn quyết định định ngày hẹn một chút người nhận không ra người Làm một chút việc không thể lộ ra ngoài tại một bên khác Hạ hầu ra tộc bên kia. Hạ hầu thiết vũ hiện tại sắc mặt mười phần kém. Nhìn xem trong viện kia từng cố thi thể. Hắn biết có thể sẽ có phiền phức. Nhưng không nghĩ tới cái phiền toái này sẽ lớn như vậy. Hạ hầu đại nhân lúc này cũng ở một bên. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự là có chút ly kỳ. Đã vậy còn quá xào. Người chính mình muốn đối phó. Lại chính là người hạ hầu thiết vũ muốn tìm. Chính là hại chính mình chất nhi người kia Đồng thời Hắn cũng không nghĩ tới Hạ hầu thiết vũ những thủ hạ tinh anh này Những người này chính là một người Đặt ở bất kỳ địa phương nào đều xem như cao thủ Đặt ở một chút địa phương nhỏ Đều có thể trở thành chúa tể một phương Nhưng những người này lại đều nằm ở nơi này Mãi mãi cũng không có khả năng lại nổi lên tới Nói đến Bọn hắn đã chết thật sự là có chút biệt khuất Ngay cả thực lực đều không có phát huy ra Liền bị người đánh chết Nếu như nói bọn hắn là đường đường chính chính chiến đấu Tùy tiện một người Đều có thể đem Khương Tiểu Bạch giết chết Ăn Đây là bọn hắn cho rằng Mà Khương Tiểu Bạch cảm thấy Bọn hắn mặc dù xem thường chính mình Người trong nhưng những người này Tùy tiện một cái đều sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. mà nhiều người như vậy mà nói. chính mình dưới tình huống bình thường. nhìn thấy liền sẽ co cẳng liền chạy. bất quá ai bảo bọn hắn ngô xuẩn như thế trực tiếp đi vào tứ quý hải đường bên trong bị trận pháp cầm giữ tinh lực. ngươi có phải hay không đã đã điều tra xong. ngày mai cái kia tiêu kim long sẽ làm thọ yến. Mà cái kia Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ đi hạ hầu thiết vũ lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, ta nghe ngóng, hắn là nhất định sẽ đi hạ hầu đại nhân nói ra. Vậy ngày mai chính là tử kỳ của hắn, ta đã kêu phì long mấy người tới hỗ trợ, ngày mai ta muốn huyết tẩy tiêu ra. Hạ hầu thiết vũ lạnh lùng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngày mai muốn huyết tẩy tiêu ra. Ta đã điều tra. Tiêu gia người mạnh nhất cũng chính là cấp 8 tinh vương Lúc đầu gia chủ đã nằm xuống ngươi nói tiểu tử kia tổ phụ tổ mẫu đều là cấp 6 tinh vương Phi Long đều có thể đối phó Hạ Hầu Đại Nhân nói ra So sánh một chút thực lực Ngày mai tuyệt đối là nhẹ nhóm có thể hoàn thành nhiệm vụ Học tập tiêu gia đằng sau Chúng ta muốn đem tiểu tử kia rút gân lột ra trả cốt dương hôi Hạ Hầu Đại Nhân tiếp tục nói Ta mặc kệ ngươi đối với tiểu tử kia làm sao trả thù. Nhưng nhất định phải hỏi rõ ràng. Hắn là thế nào giết chúng ta chất nhi kia. Hạ hầu thiết vũ nhàn nhạt nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhất định sẽ hỏi rõ ràng ngày mai. Cái kia trăm tuổi thọ yến nhất định sẽ rất náo nhiệt ngày thứ 29 giờ sáng tả lúc Khương tiểu bạch xuất hiện tại tứ quý hải đường đại đường. lúc này ở trong hành lang tiêu đường đường đã trèo lên tại một bên nhìn thấy thương tiểu bạch sau khi đi ra liền lập tức ngoắt tiểu bạch đệ ngươi ngược lại là rất nhàn nhã sợ ngươi quên thời gian những người khác nhất định phải gọi ta tới đem ngươi cho dẫn đi tiêu đường đường tựa hồ có chút bất đắc dĩ lúc đầu hắn tại thọ yến bên trong chính ăn vùng lấy đồ ăn bị người đánh gãy thật sự là rất khó chịu a Ta làm sao lại quên thời gian. Bất quá bây giờ còn chưa có bắt đầu đi. Không phải giữa chưa sao ta cũng không phải chủ nhà. Người nơi này ta cũng không biết. Ta sớm như vậy đi qua cũng là ở một bên đọc sách. Khương Tiểu Bạch nhún nhấn vai cảm thấy đối phương có chút nhỏ nói thành to. Kỳ thật thọ yến cũng không có bao nhiêu những người khác. Chính là chúng ta người một nhà. Hiện tại tiêu ra tình huống này. Có bao nhiêu người còn nguyện ý cùng chúng ta tiếp cận? Coi như tiếp cận cũng là vùng trộm. Giống như vậy Thỏ Yến, bọn hắn là sẽ không tham gia." Tiêu Đường Đường thuận miệng nói ra. Mặc dù cách đề tài này tựa hồ nghe đứng lên rất nặng nề, nhưng hắn ngữ khí cũng rất tùy ý, chỉ vì cái này đã thành thói quen. Không tham gia cũng tốt, dù sao trọng yếu nhất chính là mình người, không phải ngoại nhân. Thương tiểu bạch khoát khoát tay cùng tiêu đường đường cùng đi ra đại nhân, sau đó dấm lên thần hành khí bay lên. Hai người tại song song phi hành thời điểm. Tiêu đường đường mở miệng nói ra. Đúng rồi. Tiểu mạch. Thỏ yến chúng ta này một đám tiểu bối. Chuẩn bị một chút hứng thú còn lại tiết mục. Ngươi có hứng thú hay không thêm một cái. Tùy tiện cái gì đều có thể. Gia tăng một chút bầu không khí. khương tiểu bạch cũng không thèm để ý nói ra tùy tiện ngươi cảm thấy có cần liền thêm ta một cái vài phút sự tình mà thôi tiêu đường đường gật gật đầu có chút hưng phấn nhỏ lời như vậy hôm nay hứng thú còn lại tiết mục đều hẳn là không sai biệt lắm tiết kiệm một bút chi tiêu đồng thời cũng là bất đắc dĩ a muốn xin mời những cái kia danh linh hoa khôi cũng không dám đến tiêu ra a vậy được ngươi có cái gì an hiểu ngực nát tảng đá lớn thương tiểu bạch rất chân thành hồi đáp tiêu đường đường kém một chút muốn từ thần hành khí phía trên ngã xuống đến ngực nát tảng đá lớn ngươi cho rằng ngươi là bình dân dân chúng a ngươi là tinh võ giả a dùng lồng ngực của ngươi đều có thể bóp nát tảng đá lớn không được cách này quá lười biếng tiêu đường đường lắc đầu tự tuyệt để nhị này Trái mắt bắn phi đao Khương Tiểu Bạch lại là nghĩ nghĩ, phun ra như thế một cái dân gian nhỏ tuyệt kỹ. Lăn, ngươi một cái tinh xoáy ngươi làm sao không dứt khoát biểu diễn ngươi tinh linh. Tiêu đường đường nhìn không được, trực tiếp một quyền liền đánh tới, bất quá bị Khương Tiểu Bạch cho tránh khỏi. Cái này có thể chứ? Vậy được, ta liền thả tinh linh bơi một vòng Khương Tiểu Bạch cũng không để ý nói. Ngươi không nghe ra đến ta là nói nói mát sao ngươi đến cùng an hiểu cái gì tài nghệ tiêu đường đường tức giận nói ra. Ta cái gì tài nghệ đều biết một chút xíu. thương tiểu bạch thuận miệng nói ra cũng không nói an hiểu, dù sao đều không khác mấy. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 311 ta muốn chính là đạo ngươi châu. Vậy để cho ngươi đi lên đánh đàn thế nào tiêu đường đường tại sưởng sốt một lúc sau. Sơ lên ngón tay cái. Không có vấn đề. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Thổi tiêu tiêu đường đường tiếp tục hỏi. Không có vấn đề hay là một dạng ngữ khí. Thư pháp không có vấn đề trong giọng nói tựa hồ nhiều một chút không kiên nhẫn. Đàn tranh, ta đều nói không thành vấn đề Ngươi liền không thể không nên hỏi Cách này phải hỏi tới khi nào a Được rồi, thư pháp đi Ta hiện trường viết một bộ bách thỏ đồ Khương Tiểu Bạch có chút phiền Cách này hỏi một chút muốn hỏi đến thiên hoang địa lão a Thư pháp, thôi được rồi Ngươi đi qua viết một bộ làm thỏ lễ là được rồi Cũng không thể ngươi viết thời điểm chúng ta nhìn xem đi. Tiêu đường đường lắc đầu nói ra chuyện này được rồi. Vậy ngươi xem lấy xử lý đi cảm thấy cái gì ít, liền lên cho ta tiết mục gì, ta thật không quan trọng. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Đây chính là chính ngươi nói, không nên đến thời điểm oán trách ta. Tiêu đường đường nói ra. Hắn cũng không quan trọng. Dù sao chỉ là người một nhà nhìn. Coi như chỉ là sẽ loay hoay một chút. Coi như đến lúc đó hắn biểu diễn rất kém cỏi, Thậm chí sốt đặc cắn mai. Mọi người cũng chính là cười cười mà thôi. Thời gian cũng sống vậy đi qua. Hai người rất nhanh liền đi tới tiêu gia đại môn. Lúc này. Tiêu gia đại môn đã bị hủy diệt. Mà tiêu gia tựa hồ cũng không có chuẩn bị đem những vật này thanh lý mất ý tứ. Liền để đại môn bảo trì dạng này. Bất quá. Bởi vì đại môn sụp đổ. Người nào đều có thể từ trên phế tích này qua. Lúc này. Khương Tiểu Bạch phát hiện. Tiêu gia đã đem tường vây xây đến bên trong. Vào bên trong móp méo đi vào. Đem lúc đầu phòng trước hơi cải tạo một chút. Coi như làm là hiện tại đại môn. Cách này cũng không tính là trùng kiến. Bọn hắn cảm thấy cái kia thiên võ tinh đế coi như tới. Cũng giống như vậy. Sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Tiến vào phòng trước đằng sau. Tiêu đường đường liền mang theo Khương Tiểu bạc đi vào một cái chính sảnh. Lúc đầu một trưởng lão thỏ yến là sẽ không ở nơi này làm. Trừ phi trưởng lão này có thể mời đến đông đảo đại nhân vật đến. Đó mới có thể tại chính sảnh tổ chức. Bất quá bây giờ tiêu ra tình huống này. Không quan trọng. Khó được náo nhiệt một lần. Liền cho người tiêu ra qua một ngày đại thể. Đồng thời tiêu kim long cũng là hiện tại tiêu gia chủ cột vững vàng. Cũng không có người sẽ phản đối. Bởi vậy, khi Khương Tiểu Bạch tiến vào chính sành thời điểm, cũng giật nảy mình. Không phải nói chỉ là người trong nhà lúc lắc rượu sao? Làm sao nhiều rượu như vậy thế? Còn có nhiều người như vậy à? Đều là tiêu gia bản gia tử để mọi người tốt lâu không có náo nhiệt qua cùng một chỗ tủ một chút. Tiêu đường đường cho Khương Tiểu Bạch giải thích nói. Thỏ yến còn chưa có bắt đầu. Ngươi có thể tùy tiện đi dạo. Ta đi làm việc. Tiêu đường đường nói chuyện liền ném Khương Tiểu Bạch. Sau đó chính mình đi làm việc. Ăn. Vội vàng ăn vụng đồ vật. Cái này không vừa vặn bị nữ nhân của hắn bắt được. Tốt à. Lời như vậy. Ta liền không tốt cùng hắn cùng đi ăn trộm. Đi tìm một chút đưa tin một chút. Tiêu Ngọc Nặc cùng Khương Vân hai người này đâu đi hỏi một chút người đi. Khương Tiểu Bạc đi vào ngay tại chuyển cái ghế Tiêu Đường Nhân. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đường Nhân biểu huyên. Có thấy hay không ta hai vị tổ phụ tổ mẫu tố chất thần kinh kia Tiêu Đường Nhân bị đột nhiên xuất hiện Khương Tiểu Bạc giật nảy mình. À! Tiểu mạch à! Ta còn tưởng rằng ai đây? Ngươi sao có thể nói như vậy bà cô ông cậu bọn hắn? Mặc dù bọn hắn là có chút, nhưng người ta tiểu bối có thể nói như vậy sao Hương Vân cùng Tiêu Ngọc nặng thường xuyên sẽ vì việc nhỏ cãi nhau. Sau đó đánh. Trong mấy ngày này, Tiêu Đường Nhân bọn hắn cũng coi là hiểu rõ hai người này tính cách. Đích thật là có chút tố chất thần kinh. Bất quá hai người đồng dạng cũng chính là hai người chính mình đấu đến đấu đi. Cũng không ảnh hưởng những người khác. Tự nhiên cũng không có người sẽ nói cái gì. Đương nhiên, loại ý nghĩ này bọn hắn tiểu bối mặc dù có, nhưng bọn hắn cũng không dám trực tiếp như vậy nói ra. Không cần phải nói những thứ vô dụng này, nói cho ta biết, có biết hay không bọn hắn ở đâu Hương Tiểu Bạch nói thẳng. Không biết. Buổi sáng bọn hắn còn tại đối chiêu. Về sao không biết đi nơi nào. Khả năng trở về phòng nghỉ ngơi. cũng có thể là là bồi thái công chuẩn bị thọ yến hoạt động nghe nói lần này có thần bí tiết mục tiêu đường nhân nói xong lời cuối cùng thời điểm một bộ dáng vẻ thần bí a ta về phía sau sân nhỏ nhìn xem Khương tiểu bạch gật gật đầu sau đó liền chuẩn bị rời đi nhưng tiêu đường nhân lại bắt lấy hắn tiểu bạch dù sao ngươi không có chuyện gì không bằng giúp ta dựa vào tiểu tử ngươi chạy cái gì chạy a Tiêu đường nhân muốn để Khương Tiểu Bạch cùng một chỗ chuyển cách thế, nhưng Khương Tiểu Bạch lại trực tiếp trượt ra, sau đó chạy. Ta không nghe, ta không nghe Khương Tiểu Bạch trực tiếp tìm một cách an tính nơi hẻo lánh. Nhìn lên sách, tại hắn yên tĩnh đọc sách thời điểm. Bên người thời gian liền phảng phất nhanh chóng di chuyển. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy mình ngộ đạo tựa hồ tiến nhập một cách bình cảnh. Hắn cảm giác đến chính mình giống như cần một cái càng thêm thích hợp ngộ đạo hoàn cảnh. Loại hoàn cảnh này cũng không phải là đổi một một chỗ yên tĩnh. Hoặc là đi trong rừng sâu núi thẳm. Hắn cảm thấy mình cần phải đi địa phương có thể là thứ nguyên. Bởi vì hắn đem chính mình mỗi một lần ngộ đạo địa phương đều sửa sang lại một lần. Dựa vào cảm giác loại bỏ cơ hồ tất cả địa phương. Duy chỉ có thứ nguyên tựa hồ không có quá lớn không hài hòa cảm giác. Hắn cảm thấy mình hẳn là muốn đi thứ nguyên ngộ đạo Nhưng cái này cũng vẻn vẹn hắn một loại cảm giác mà thôi. Cụ thể có phải hay không còn phải xem đến trong thứ nguyên mới có thể biết. Mà cảm giác này hắn đã không cách nào dùng đầu óc của mình đến tính toán phân tích. Cách này hoàn toàn là dựa vào một loại cảm giác. Tiểu mạch tiểu mạch Khương tiểu bạch phảng phất nghe được nơi xa có người gọi mình. Mà thanh âm này càng ngày càng gần. Sau đó hắn liền bị kéo ra khỏi cái loại cảm giác này Nhìn về phía người bên cạnh Đó là tiêu đường tú Đường tú tỉ thế nào Khương tiểu bạch ngơ ngác hỏi Ta hỏi ngươi là thế nào mới là Ngươi có biết hay không Ngươi trong này ngồi bao lâu á? Hiện tại yến hội cũng bắt đầu Ngươi vẫn ngồi ở nơi này Mau tới thôi Nơi này đoán chừng không ai ngồi Tiêu đường tú tức giận nói ra mà ở thời điểm này, khương tiểu bạc nhìn một chút yến hội tình huống, tiêu kim long giống như đắt vào chó ngồi, hắn tại đầu bàn thủ tịch, ngồi cùng bàn còn có tiêu ngọc thành bọn người, khương phục cũng tại, nhưng tiêu ngọc nặng an vị tại một bàn khác, đều là nữ nhân cách bàn, đồng thời cách bàn này nữ nhân đều là bối phận tương đối lớn, mà tiêu ra tiểu bối, cũng không biết là thứ mấy bàn, Tương đối thấp Khương Tiểu Bạch ngồi cây bàn Đã rất dựa vào sau Là dự chữa lại tới cây bàn Có lẽ có khách nhân nào đến Đại gia tộc xử lý loại này yến hội Đều sẽ dự lưu cây bàn Mà lần này dự lưu cây bàn có mười mấy bàn Tăng thêm một chút không tới Chống không cây bàn đều nhanh đến ba mươi bàn Bất quá không có việc gì Những này chống ra cây bàn Nếu quả như thật không người đến, ban đêm bọn hắn sẽ đến lần thứ hai yến hội, sẽ không cứ như vậy lãng phí. A, cũng bắt đầu a. Khương Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đúng vậy a. Tiêu Đường Đường đều đến kêu ngươi mấy lần. Nói ngươi muốn gái quá mê mẩn, không có phản ứng. Ngươi thật là muốn gái sao? Tiêu Đường Tú cười hỏi. Không có. Ta muốn chính là nói qua mấy ngày.